Lão tài lớn mở hộp thiếc, đổ dầu lòng bàn tay, nước trà dụng nát còn sót lại. Nước sôi reo lên, ngẩng ngửa tay, nhưng lão cảm thấy buồn buồn. Bặt trời đã mọc, xung đêm còn bao trùm dãy núi lang sát bờ biển vịnh Sin La. úng từng trả thứ nhất. Lão bước vào trong gọi khẽ. "Mở nơi, thức dậy." Trong mùng, thằng mớn trả lời giọng còn ngái ngủ. "Thức làm gì lạnh quá." "Bữa nay có điện tuyết, ra mà xem, ở phía núi làng dường như có tới rồi đó." Nghe qua, thằng mớn ngáp dài. "Cha nói, lão hai mớn làm nghề xem tử vi."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 Chá con nó chắc tới số rồi. Bọn lâu la ra ý kiến. Để tụi tôi giết nó. Không nên, mặt trời lên cao rồi. Nếu tụi nó la quảng, thì cả xóm đều hay biết. Và cái kho tàng này lọt vào tay bá tánh, ủng công lao bọn mình theo dõi từ mấy tháng qua. Bọn lâu la càng nhằn vì hai kẻ lạ mặt nọ chẳng mang khí giới gì cả, trong họ nghèo đói, ốm yếu. Theo lệnh ông lão, cả bọn tuột xuống đất. ông lão nói rõ,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 Lão hai lớn chắp tay xá lia lia, lão lá, lão lá dạy cha con tôi điều gì? Thằng mến nói, bà ơi tàng nhan rớt xuống mới chân nhan cháy theo, vậy thôi. Mỗi lần chân nhan cháy hoài, bởi vì chân nhan quá nhiều nhan xấu, đốt cháy chưa hết, bà đừng sản sốt. Như theo dõi ảo tưởng kỳ diệu nào đó, lão hai lớn vẫn nói mơ màng.